Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin lỗi ta nhầm lẫn, nhầm lẫn một chút. Không phải nhân tiểu đình, tần kỳ mới hết mệnh, mau rời khỏi dương thế thôi. Tôi giật mình kinh hãi vội mở bừng mắt, đập vào mắt của tôi là khuôn mặt của tần kỳ anh ấy đang nắm chặt tay của tôi, chăm chú nhìn là một nụ cười mãn nguyện. Tôi cũng mỉm cười với anh ấy, theo thói quen cầm tay của anh ấy đặt lên bụng. Nhưng quái lạ, bụng của tôi sao lại phẳng lì như vậy, con của tôi đâu. Đồng lúc bên tài của tôi vang lên tiếng khóc của trẻ con, lập tức tần kỳ buông tay tôi, tan biến như một làn khói. Tôi giật mình mà bừng mắt hét lên một tiếng đầy kinh hãi, lập tức có rất nhiều người kéo đến xung quanh khuôn mặt lo lắng Tôi nhận ra đó là chị hai, ông quản gia và cả cha mẹ. Mỗi người ngồi một bên trước xe lăn, được hai anh chị đẩy đi trước mặt của tôi. Tôi kích động nhìn họ rồi hỏi, chồng con đâu, con của con đâu? Mọi người nói con của tôi được sinh ra là một thằng bé trai, vì sinh thiếu tháng cho nên nó hơi nhẹ cân, cần đang được chăm sóc đặc biệt. Tôi kích động đòi đi xem mặt con bất chấp cơ thể mình yếu ớt, còn có cả vết thương ở cổ Ông quản gia đẩy săn lăn đưa tôi đến xem mặt của thằng bé, nhìn khuôn mặt của nó giống như tần kỳ phiên bản nhỏ, tôi chào cả nước mắt. Phải rồi sao tôi không thấy tần kỳ ở đây, không phải chị cả nói anh ấy được thả rồi sao? Còn cả bà nội của tôi nữa, không phải bà mong ngóng đứa chất này chào đời. Tôi nghi hoặc hỏi mọi người, chồng con đâu, bà nội con đâu? Mọi người liền nhìn nhau cho mẹ tôi thở dài, tất cả mọi người đều nhìn vào im lặng. Mãi sau tôi mới đỏ hoe mắt mà nói, bà mất rồi. Tôi chết xứng người, bà tôi mất tôi cảm thấy tất cả đều là tại mình tôi ân hận và áy náy kích động lầm nhầm mãi như một kẻ điên mọi người nói dối tôi không tin tôi được dẫn đến giường bệnh của bà mọi người nói đúng lúc tôi vào trong phòng cấp cứu thì bà tôi lên cơn co giật cuối cùng thì không qua khỏi tôi nhìn bà nội lần cuối khóc òa lên như một đứa trẻ ông quản gia cứ nhìn tôi muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi đợi cho đến khi tôi khóc đến sưng húp cả mắt Mệt mỏi tựa vào hai chị tôi, ông quản gia mới nói. Cầu chủ, cầu chủ, có cái này gửi cô chủ này. Tôi giật mình vội chộp lấy vật trên tay, đó là một bức thư. Tiểu đình, anh xin lỗi, vì không thể ở bên mẹ con em trong lúc khó khăn. Anh chúng từ khí của yêu nữ. Người chúng phải nói sau khi phát bệnh một lần, có thể sống bình thường. Nhưng đợi đến lần thứ hai phát bệnh sẽ chết. Thật may khi đó em con lá bùa hộ mình. Nếu không anh sẽ ân hận suốt đời này. Anh sắp phát bệnh rồi không nhìn mặt con được. Anh không muốn để mẹ con em thấy anh trong bộ dạng máu me đáng sợ. Cho nên anh phải đi thôi. Cảm ơn em, chỉ cần mẹ con em bình an, kiếp này anh không còn gì phải luyến tiếc. Anh chết rồi không cho phép em lấy người khác biết không? Mệnh sát phu của em sẽ khắc chết người ta mất. Đừng khóc, em nhìn con đi. Nó cười đẹp như vậy mà em lại khóc, có thấy xấu hổ không? Tôi chết lặng đọc từng dòng từng chữ, sống chết đòi trở về nhà gặp tận kỳ. Anh ấy ngồi trong phòng đọc sách, người ngả lên ghế, khuôn mặt vẫn còn anh Tuấn cao lãnh, nhưng tim thì đã ngừng đập. Thằng bé trên tay của tôi làm sao biết nó vừa ra đời đã mất cha, ngây ngộ thét miệng cười. Anh ấy hy sinh vì tôi nhiều như vậy, cậu tôi vượt qua bao nhiêu thử thách, nhưng thử thách cuối cùng này rốt cuộc vẫn không thể cầu nhau vượt qua.